các bạn đang nghe tại đọc truyện còn đây là câu chuyện thứ sáu nói về cái ông năm hàng xóm đó phải nói ông là người gan dạ lắm luôn có lần ông đi đi khuya về thì thường bà vợ đó hay chừa cơm cho ông để tối ông về ông có ông ăn vậy ngang mà hai ba lần nha ông bị ma nó chơi Ông về tới nơi, ông lục cơm ra, ông dòm trời ơi, nó thiêu mà nó hôi vậy đó. Ông tức lắm. Ông nói tại sao mỗi bữa không có mà chỉ mới 2-3 bữa nay nó bị như vậy. Ông biết rồi. Thế là bữa đó nghe, ông không có đi chơi khuya. Ông về sớm. Cơm nước thì bà vợ chừa đó, ông không có ăn. Ông làm gì ông đi chơi á Ông nằm ở dưới sàn, ông canh Ông thấy nghe cái con ma nó từ sau hè, nó bước lên nhà ổng, rồi nó lại nó lục lục nó dỡ nắp nồi cơm ra nó ăn. ui cha bắt quả tan rồi, ổng mới cầm cái cây cái, cái chĩa đó từ dưới sàn ổng chui lên, ổng phóng thẳng vào người nó luôn. vậy đó ngang, nó rất giật mình chứ, bất ngờ bất ngờ bị ổng tấn công mà, ui cha nó bay ra ngoài đường, mà nó cười, <cười> làm như nó chọc ghẹo ổng vậy. Y như là cái người mà ăn dụng bị bắt qua tăng rồi cười Mà bây giờ Mà ông phóng cái, cái mũi chỉa gì mà Mà nó không có sao hết Nó chạy ra nó cười Ông rượt theo Thì khi mà ông rượt theo Thì nó cười rồi nó biến mất ở trong cái khoảng không vậy Hết sức nói luôn Mà mà đi ăn dụng Bị người ta bắt qua tăng rồi cười bỏ chạy Còn đây là cái câu chuyện thứ 7 Nói về hồi lúc mà tôi chưa sinh ra Thì lúc đó nhà của tôi ở chỗ khác chứ không phải là chỗ mà đang sống đây. Sau này đó, khi được sinh ra, tôi mới dời tới cái nơi này để mà ở. Đây là chuyện nói về cái nơi mà lúc tôi chưa sinh ra, tức là không phải cái nhà này, ở chỗ kia. Thì tôi nghe ba tôi kể là như thế này. Ngang nhà ông lúc đó có một cái bà đó nuôi gà để bán. Mà người ta hồi đó người ta thích mua gà sống về nhà rồi tự làm cho nó tươi, tức là con gà mua về là nó còn sống nhăn à. Người ta trụng nước sôi, người ta bắt gà, người ta nhúng nước, rồi người ta giặt lông, người ta cắt cổ gì đó. Chuyện đó của người ta, người ta thích làm sống như vậy. Cho nên bà bán là bán gà sống, chứ không phải gà làm sẵn. Bây giờ muốn kiếm lời phải làm sao? Con gà nó ăn lúa mà. Bà mới lấy lúa bà nhét vô trong miệng con gà. Thì nhét vô đâu thì nó nó nằm vô cái bầu diều của nó nè. Nhét thì nó nuốt, nhét thì nó nuốt thôi. Chứ làm sao bây giờ? Nó đâu có phùng ra được. Hay là ói ra đâu? nó nằm ngay cái bầu diều chỗ này nhét nhét nhét vô để làm chi để cho con gà nó nặng thì cần cái lô bán mới có lời không phải có lời mà lời hơn một chút mà được bao nhiêu lúa dữ vậy vậy đó bà nhét nha nhét đến độ cứng luôn con gà nó nuốt không có nổi nó lắc đầu lắc đầu lắc đầu nó không có chịu ăn vậy đó mà bà nhét rồi sau này khi mà bà bệnh Thì có những lúc Bà làm những cái động tác Mà người ta giống như Nghĩ giống như là Bà là con gà vậy Bà cứ cứ lắc đầu lắc đầu lắc đầu lên nè Bà là đừng đừng Đừng có nhét nữa Đừng có nhét nữa Đừng có nhét nữa Rồi có lúc mà Bà làm cái tiếng giống như là Lúc mà bà nhét lúa vô cho con gà nó vậy Bà làm vậy đó Mà đêm mà bà cũng rên la Ở trong xóm ai cũng nghe hết Rồi Bà cũng tự từ, từ Rồi bà chết đi Còn đây là câu chuyện thứ 8 Mà tôi đã nghe bà tôi kể lại Lúc mà bà tôi còn nhỏ Ở trong xóm Kế bên có cái bà đó Bà ham đánh bài tứ sắc lắm Lúc mà bà chết á Người ta mới bỏ vô à, Trong cái hòm bà Và bỏ vô người bà luôn Hai bộ bài tứ sắc Lý do là lúc sống bà mê bài vậy đó mà bả đâu có đầu thai hay siêu thoát được là tại vì hai cái bộ bài tứ sắc đã bỏ trong người bả. người ta nói như thế này nè, trong bài tứ sắc á nó có tướng sĩ tượng xe pháo ngựa và chốt, thì à, nó có bốn màu mới gọi là tứ tứ sắc là bốn màu. mà mọi người hiểu ta sao sao mà người ta nói là trong bộ bài nó sẽ có hai con ngựa tại vì một bộ bài nó có một con ngựa hai bộ là... Nghe hot nhất tại đọc